cũng phương tiện. Lê Thư Hân, cảm ơn ngài. A thẩm vung tay, khách khí cái gì, về sau thường tới liền có, nhà ta phẩm chết, ngươi cứ yên tâm đi. Về sau lại đến ha. Lê Thư Hân, tốt nha. Hai người một nhãi con cùng nhau ra cửa, thiệu lăng trên giới đánh giá Lê Thư Hân. Lê Thư Hân, nhìn cái gì mà nhìn. Thiệu lăng ý vị thâm trưởng ta xem ta tức phụ nhi nhiều tỉnh A, cảng tỷ đều có thể lấy quán quân. Lê Thư Hân, kêu đương nhiên, về sau ngươi không cần kêu tên của ta Thỉnh kêu ta tân tên hiệu, Lê Cảng Tỷ. Nàng làm bộ ghét bỏ trên dưới đánh giá Thiệu Lăng một chút, nói, ơn, vừa thấy ngươi liền không xứng với ta. Thiệu Lăng. Đột nhiên, hắn lập tức dối tay ôm lấy Lê Thư Hân bả vai, đắc ý rào rạng, hắc, kêu mặc kệ, ai làm chúng ta là có bổn vợ chồng hợp pháp đâu. Ta nhất tinh chính là tiên hạ thủ vi cường, cưới đến tốt như vậy tức phụ nhi. Lê Thư Hân bật cười, nói, ngươi khoác lác về khoác lác nhà, có thể hay không trước mang chúng ta đi ăn cơm nhà. Ngươi xem ngươi nhi tử. Tiểu béo nhãi con rửa vào ba ba bả vai, tiểu biểu tình hảo hư ván đâu. Thiệu lăng, nhưng thật ra đã quên cái này tiểu gia hỏa nhi. Tiểu béo nhãi con phỉ phì một con nhãi con bị ba ba ôm vào trong ngực, dầm dì một tiếng. Thiệu lăng, hảo hảo hảo, này liền mang bảo bảo đi ăn ngon. Từ bắt đầu ăn phụ thực, tiểu gia hỏa này nhi càng thêm không yêu thành thành thật thật uống mãi mãi, vừa đến ăn cơm liền nhảy nhót lung tung, ăn cơm so thiên đại. Đi thôi, bên kia có một nhà tiệm cơm trà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 Lê Thư Hân, liền tiệm cơm cà phê này đi, nhà hắn man đang ngon. Thiệu Lăng, nói người giống như ăn qua dường như. Lê Thư Hân, ta nghe qua nhà, đi thôi đi thôi. Nàng chính là bởi vì tiệm cơm cà phê này ăn ngon, mới biết được bên này nhà này không lớn tiệm vàng. Thiệu Lăng bật cười, nói, tức phụ nhi ngươi hành A thật đúng là cái gì đều hỏi thăm dành mạch. Lê Thư Hân ân hừ một tiếng, hai người cùng nhau vào tiệm, chính trực giờ cơm, tiệm cơm trả người còn mang nhiều.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 Tiểu gia hỏa nhi một ngụm ngậm lấy ba ba vi lại đây trứng gà, thiệu lăng cảm khái, ngươi xem ta nhi tử nhiều tình A biết này bình mãi tóm lại là của hắn, cũng không nóng nảy uống, có thể ăn nhiều một ngụm liền ăn nhiều một ngụm. Lê Thư Hân xem hắn cố bí cơm, chính mình cũng chưa như thế nào ăn, nói, đem hắn cho ta đi. Thiệu lăng lắc đầu, không cần, ngươi ăn ngươi. Đừng nhìn Lê Thư Hân là mụ mụ nhưng là ra cửa thời điểm. Cơ bản đều là thiệu lăng chiếu cố tiểu béo nhái con, Lê Thư Hân chống cầm xem hắn.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 Đánh một cái cách. Chẳng qua ăn xong rồi, hắn không nóng nảy đi, ngược lại là hướng về phía Lê Thư Hân cười. Lê Thư Hân, ngươi có chuyện muốn nói Nga. Thiệu Lăng, tức Phụ Nhi. Vốn luôn có thể ném rất ba tầng nổi ra gà đâu. Lê Thư Hân, nôn, ngươi có cái gì nói thẳng nha, nhưng đừng cho ta lấy ra này phúc động tinh nhi. Nàng xoa xoa chính mình cánh tay, thật sự, ngươi xem, đều khởi nổi ra gà. Thiệu Lăng hắc hắc bật cười, dôi tay nắm lấy Lê Thư Hân tay, tiểu béo nhại con nhìn. Lập tức cũng rối tay chảo chảo chảo, muốn bắt lấy mụ mụ tay, nhưng là hắn lại bị ba ba bắt, tiểu ra hỏa nhi khí hướng về phía ba ba diếu võ dương ngoài múa may tiểu quyền quyền. Đường ba. Đường ba lập tức đem hắn quản thúc trụ, nho nhỏ ít, còn có thể phản thiên. Lê Thư Hân trọn mi, chờ Thiệu Lăng nói ra, Thiệu Lăng khống chế được nhóc con, lấy lòng cười, nói, tức phụ nhi à, ngươi xem chúng ta đều tới bên này đi dạo phố. Lê Thư Hân tò mò thực, ngươi tưởng mua cái gì? Thiệu Lăng xem nàng không có sinh khí.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 kia đương nhiên mọi việc Nhi phải có thương có lượng, mua như vậy quý đồ vật còn không có cái gì đại tác dụng, hắn luôn là có điểm trộn dạng. Ta cũng biết, rỗ lẹt cùng chợ đêm Nhi 20 đồng tiền đồng hồ điện tử tác dụng giống nhau chính hắn đều khí thế nhược. Lê Thư Hân ngáy mắt, hỏi, vì cái gì là rỗ lẹt ta, và trở dần cổn sát nhìn nghỉ tẹt phì không phải đều so rỗ càng chú ý một ít. Lê Thư Hân là đơn thuần tò mò, không nghĩ tới thiệu lăng nhưng thật ra trắng ra, kia mang cái kia, người khác cũng không nhận ra được à. Chúng ta xem lão cảng đảo điện ảnh lớn lên, liền nhận thức rồi lại ta. Ta vốn dĩ chính là vì khoe khoang, mọi người đều nhận không ra, ta còn khoe khoang cái gì? Không phải bệnh mua. Lê Thư Hân. Người cũng thật trắng ra. Thiệu Lăng, vốn dĩ chính là A, người mang cá biệt, những người khác cũng không nhận ra được A liền bảo căn cái kia tiểu tử thúi mẹ nó còn ở trước mặt ta khoe ra xe, có gì đặc biệt hơn người A. Lê Thư Hân. Quả nhưng A, Thiệu Lăng rất nhiều ưu điểm, cũng là có khuyết điểm. Ân, Thiệu Lăng khuyết điểm, ái khoe khoang. Lê Thư Hân hít sâu một hơi, mua đi. Thiệu Lăng, ai? Hắn kinh ngạc nhìn tức phụ nhi, không nghĩ tới nàng dễ nói chuyện như vậy. Lê Thư Hân, mua đi, nếu muốn mua cũng đừng mua nhập một khoản. Thiệu Lăng nghi hoặc thực, hầu nghi xem nàng, ngươi nên không phải là cố ý nói nói mắt đi. Lê Thư Hân bạch nàng, mới không. Ta nói thật, ngươi mua nhập một khoản, về sau tăng giá trị cũng là hữu hạn nếu muốn mua liền mua tốt một chút đi.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 Hắn tưởng chính là số khoe khoang. Lê Thư Hân, ta nghe nói, nước biết quỷ không tồi, không bằng chúng ta đi gà. Thiệu Lăng, tức phụ nhi A, ngươi làm sao vậy, bị ta kích thích choáng vắng sao. Hắn sờ sờ hắn tức phụ nhi đầu, rất bình thường A. Lê Thư Hân vô rất hắn tay, ngươi mua không mua A. Thiệu Lăng lầm bẩm, ngươi nếu là không bình thường, ta đây khẳng định không mua A, bằng không về nhà phát sinh mâu thuẫn làm sao bây giờ. Lê Thư Hân cười nhạo một tiếng, nói, ngươi còn sẽ sợ cái này.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 Thiệu lăng bật cười, thoải mái nắm chặt tức phụ nhi tay, nói, tức phụ nhi, ngươi thật sự thực hảo. Thực hảo thực hảo. Lê Thư Hân đô đô miệng, nói, lúc này liền nói ta hảo, ngày thường cũng không thấy ngươi nói. Thiệu lăng thấp rộng, ta như thế nào chưa nói a ta thường xuyên ở buổi tối. a lại lại lại, bị khát. Lê Thư Hân buông ra tay, hướng về phía chính mình ngón tay thổi một hơi, nói, thử. Thiệu lăng bị nàng khát vài nhớ, làm bộ ủy khốt nói.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 Ngươi mới không bỏ được. Lê Thư Hân, Nôn. Nàng lui về phía sau một bước, nói, ngươi cho ta bình thường điểm. Loại này bá tổng trích lời, nghe tới hảo buồn luôn Nga. Thiệu Lăng yên lặng nhìn trời. Hắn sao liền không bình thường. Điện ảnh, đều như vậy. Hắn đều học xong. chương 21 tới cũng tới rồi. Học xong, học phế đi. Thiệu Lăng này vừa ra nhi, Lê Thư Hân nỉ vai không được đâu. Thiệu Lăng chính mình cũng không nhịn xuống, bật cười. Hai ông bà cùng đi dạo biểu hành. Thiệu Lăng muốn mua một chi đồng hồ, Lê Thư Hân cũng không ngăn cản hắn. Tuy rằng hắn chỉ là muốn quay khoang, nhưng là này lại có quan hệ gì đâu. Thiệu Lăng là 24 một tuổi, lại không phải 54 một tuổi, tự nhiên làm không được vô dục vô cầu bình tĩnh. Hai vợ chồng đi dạo biểu hành, Thiệu Lăng nghe xong Lê Thư Hân, mua một con nước biết quỷ, lúc này cũng không có mua. Lê Thư Hân phu thê cầm một cái không tồi chết khấu, tính lên so với bọn hắn hồi bằng thành mua. kia thật đúng là tiện nghi không ít. Triệu Lăng ngo trái ngó phải, yêu thích không buông tay. Lê Thư Hân buồn bực, tò mò hỏi, trước kia cũng không nghe nói ngươi thích đồng hồ a. Thiệu Lăng quét tức phụ nhi liếc mắt một cái, nghiêm túc nói, như vậy quý, ta cần thiết thích a. Lê Thư Hân phụt một tiếng bật cười, suy nghĩ cẩn thận, Triệu Lăng thích này chỉ biểu cơ sở là bởi vì nó quý. Triệu Lăng nghe được Lê Thư Hân tiếng cười, bình tĩnh thừ, trắng ra nói, ta loại này nhà giàu mới nổi, liền tính là muốn chú ý phần vị. Cũng không có á nhưng là nó quý, ta liền biết đây là cái thứ tốt. Lê Thư Hân ngứng mẩy. Thiệu lăng càng đúng lý hợp tình, hắn nói, ngươi xem phim hưởng cộng, những cái đó xong con bê vai chính muốn trốn chạy không có tiền, không phải đều đem rổ lẹ đường, thuyết minh thứ này liền tính không thích cũng có thể đổi tiền. kia lại có thể trang bức lại có thể biến hiện, đương nhiên là cái không tội thứ tốt. Lê Thư Hân, Phúc, nàng không nhịn cười ra tới, nói, ngươi hành A, Thiệu lăng đồng chí, đầu góc chuyển rất nhanh A. Thiệu lăng mỉm cười, đáp ý thực, cho nên mặc dù muốn trang bức, ta cũng mua đồng hồ A. hắn phung tạo, ta nếu là thiệu bằng gì đó xuyên một thân A man y, ít nhiều A xuyên một đoạn nhi liền cũ quá hạ, này nhưng bạch hoa tiền trang bức. Lê Thư Vân Thiệu bằng biết ngươi sau lưng nói như vậy, khẳng định trộm mắng ngươi. Thiệu lăng, kia có cái gì, dù sao chúng ta cảm tình cũng giống nhau, hàng ngày chính là cho nhau đua đòi. Lê Thư Vân Nàng trước kia như thế nào không phát hiện, thiệu lăng như vậy có tránh nóng đâu. Thiệu lăng ôm nhi tử, ném tới ném đi, vung đem nhi tử đặt ở trên vai, tiểu gia hi ha ha ha cười, vui vẻ thực, chảo một cái đã bắt được ba ba đầu tóc, kéo trụ. Thiệu lăng, ngoạ tàu, ta đổ ngươi chơi, ngươi còn kéo ta, chạy nhanh cho ta buông tay, ngươi như vậy kéo đi xuống, ta còn không có lao liền phải trọc. Tiểu gia hi nơi nào hiểu ba ba như vậy phức tạp nói đâu, hắn cười chảy nước dãi chạy xuống tới, nhưng là kiên quyết không buông tay đâu. Lê Thư Hân nhìn tiểu gia hỏa nhi, đột nhiên nói. Hắn có phải hay không sợ ngươi đem hắn quăng ngã, mới nắm chặt lấy ngươi đầu tóc ra? Không thể không nói, đứa mẹ nó quả nhiên càng hiểu biết hài tử, nàng rối tay đỡ lấy nhóc con, tiểu ra hỏa nhi kéo thiệu lăng tóc tiểu chảo trảo quả nhiên là lỏng vài phần. Lê Thư Hân ngạc nhiên nói, ngươi xem, ta đoán đúng rồi. Thiệu lăng, không hổ là ta nhi tử, hảo cẩn thận. Lê Thư Hân, đem hắn buông xuống ôm đi, rốt cuộc là ở bên ngoài. Thiệu lăng nghĩ nghĩ, gật đầu nói tốt, hắn tâm tình không tồi, hai vợ chồng cùng đi dạo phố Thiệu lăng nói, tức phụ nhi ngươi như thế nào cái gì đều không mua. Quần áo dày bao bao trang sức. Lê Thư Hân lưu hắn, ngươi vừa rồi không phải còn nói mua quần áo không thích hợp. Thiệu lăng, kia như thế nào giống nhau. Ta là nam nhân, không chú ý đẹp, chỉ vì khoe khoang. Xuyên hai ngày nửa là có thể hoắc hoắc thành phá quần áo. Xuyên lại hảo cũng là lãng phí, nhưng ngươi không phải à. Ngươi xuyên đẹp, ta không nghĩ ta tức phụ nhi ở người khác bên kia rớt mặt múi. Đương hắn không biết ta Cái kia trương nhã hơn đầu vóc có bệnh, cả ngày theo chân bọn họ ra A hơn so. Người này xem nhẹ chính mình cũng cùng Thiệu bằng so. Lê Thư Hân nhìn tủ kính quần áo, nói, ta sẽ không rất mặt mũi mặt mũi cũng không phải dựa một kiện quần áo khởi động tới. Nàng đột nhiên xoay người, nói, Thiệu Lăng, ngươi nói chúng ta làm trang phục bán sỉ thế nào. Thiệu Lăng, ai? Hán, ngốc. Này không phải nói cho hắn tức phụ nhi mua quần áo chuyện này sao? Như vậy đột nhiên liền chuyển biến đề tài đến nơi đây.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 Chờ buổi tối trở lại khách sạn, đã là buổi tối, Lê Thư Hân trực tiếp hướng trên giường một chuyến, hồn hển một tiếng, nói, mệt mỏi quá Nga. Từ trở về, nàng cảm thấy chính mình tinh lực mệt phần, thể lực rất tốt, quả thực liền cùng mạnh mẽ thủy thủ ăn rau chân vịt giống nhau, siêu cấp lợi hại. Nhưng là nguyên lai like à, nàng cảm thấy chính mình thể lực hảo là chỉ giới hạn trong mang hài tử, thật sự ra cửa, mới cảm giác chính mình còn man mệt. Sáng sớm ra cửa đến bây giờ, Lê Thư Hân chỉ cảm thấy người mệt không được. Tiểu gia hi cũng bị ba ba đặt ở trên giường, tiểu gia hỏa nhi lúc này còn ôm tiểu cá heo biển, hắn tả nhìn xem hữu nhìn xem, tựa hồ không biết vì cái gì nơi này cùng trong nhà không giống nhau, vai đầu nhỏ nơi nơi xem, xem qua, một dịch mông nhỏ, đổi một cái góc độ tiếp tục xem. Nếu không nói, này hai cha con chính là tâm hữu linh tê đâu. So với Lê Thư Hân đã nằm ở trên giường, tiểu lăng cũng nơi nơi nhìn nhìn, còn chuyên môn đi toilet nhìn hạ, cùng con của hắn một cái hình dáng, đối chỗ nào đều tò mò. Hắn trở về lúc sau nói, còn đừng nói, nơi này tuy rằng tiểu, nhưng là đồ vật nhưng thật ra mãn đầy đủ hết. Bất quá nói xong, lại càng khái, chính là quá con mẹ nó quý. Lê Thư hân hữu khí vô lực mặt, không cần ở bảo bảo trước mặt nói thô tục Tiểu lăng, nay tính cái gì thô tục Nhưng thật ra tiểu béo nhãi con nghe được bảo bảo, nhìn về phía mụn mụn, hắn hiện tại đã đối bảo bảo tiểu khả ai bé ngoan tiểu béo nhãi con tiểu ra hỏa nhi tiểu dai hin này đó xưng hô, hắn hết thể đều có cảm giác.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 Lê Thư Hân mắt thấy hắn nước miếng liền phải nhỏ dọa tới, bay nhanh một cái quay cuồng một giây bỏ lên. Tiểu béo nhãi con oai hoai đầu, nghi hoặc hướng về phía mụ mụ A. Một tiếng. Lê Thư Hân, tới, cấp bảo bảo tắm rửa. Tiểu Giai Hy nghe được tắm rửa, ngao ô một tiếng, cao hứng rôi chân nhi. Đại nhân đều như vậy mệt, tiểu hài tử tự nhiên cũng là mệt, bất quá tiểu Giai Hy nhưng thật ra một cái rất kháng hoác hoác tiểu hài nhi, đi theo ba ba mụ mụ đi dạo một ngày, còn có tinh thần đầu nhi đâu.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 Lê Thư Hân, cái này là bút bế vải, không thể đặt ở trong nước, tiểu gia hi ngoan ngoãn, bùng. Không bỏ hạ, không thể 88. Tiểu gia Hỏa Nhi ngốc manh nhìn mụ mụ, lộ ra ngoan ngoãn tươi cười, y đổ công hãm mụ mụ. Lê Thư Hân bảo bảo. Nàng hung một chút, tiểu gia Hỏa Nhi rốt cuộc quỷ khốt ba bung tay, Lê Thư Hân đem tiểu cá heo biển bồng, lúc này mới cấp tiểu gia Hỏa Nhi phong tới bồn tắm, tiểu gia Hỏa Nhi một chút thủy nhi liền hồng hộp chụp đánh mặt nước, kia thịt hô hô tay nhỏ chân nhỏ nhi. Như là tiểu pha bơi Lê Thư Hân, ai nha Nàng quần áo đều bị bán ước Bất quá tiểu giai hy cũng không biết Hắn ngồi ở trong nước, vui vẻ lắc lư Béo hoa nhi thích chơi thủy Vô vô đủ rồi, tay nhỏ nhi lại bướng bình cúc thủy giải hướng ba ba Tiểu lăng, ai ta đi Lê Thư Hân cười nhạo hắn Ngươi xem ngươi nhi tử nhiều hướng về ngươi à Như vậy tiểu đều biết hống ba ba chơi Tiểu lăng vi diệu xem nàng Lê Thư Hân lập tức cảnh giác Ngươi không được bắt ta Tiểu lăng vô tội mặt ta không phải loại người như vậy đi. Tay lại yên lặng bỏ vào trong nước, Lê Thư Hân hoa hoa kêu, ta thấy, ngươi không được đánh lén. Thiệu lăng ướt rầm dề tay lập tức rôi tới rồi Lê Thư Hân trong quần áo, cười nói, xem ta ma pháp công kích. Lê Thư Hân, Thiệu lăng, ta liền biết ngươi cố ý, xem ta đánh trả. Hai người ngươi bắt ta, ta bắt ngươi, tiểu giai hi cao hừng bái trụ bổn tám, ngao ô ngao ô vui vẻ rôi chân chân, đại đại vui sướng, miệng nhỏ đô đô b bá bá bá, theo sát tưởng tham dự đâu Lê thư hơn bật cười chó hắn tiểu thị thịt nói ngươi cho ta ngoan ngoan tắm tắm a aoô nha giống babá hắn có biết như thế nào lấy lòng người lập tức hướng về phía ba bạc thiệuu lăng ai u bảo bảo muốn gia nhập 33 giúp 33 đối phó mụ mụ đứng hay không tiểu béo nhại con một con tiểu trảo chảo, chảo bắt lấy buồn tắm bên cạnh một khác chỉ tiểu thủ thủ học 33 bộ dáng phát thủy lo phun hắn cao hứng rung đùi là ý vui sướng ngô biên thi lăng Ai ta đi hai ta một đám người a Lê Thư Hân cười lạnh, hắn biết cái quỷ A rõ ràng là vô khác biệt công kích. Tiểu béo nhai con, A á y y hà giống. Tiểu thịt tay không ngừng, miệng nhỏ cũng không ngừng. Á á á. Tiểu lăng, cái này tiểu phôi đản, xem ba ba thu thập ngươi. Nhóc con một chút cũng không hiểu, ai nha cái không ngừng, Lê Thư Hân cười đủ rồi, nói, được rồi, không sai biệt lắm được, ngươi cho hắn rửa rửa ôm ra tới, đừng cảm lạnh. Tiểu lăng. Đều tháng 6 cuối cùng, còn lênh cái gì lênh à, như vậy nhật thiên. Lê Thư Hân, không phải nói hắn lênh, là sợ hắn cảm lạnh ngươi chạy nhanh. Thiệu lăng ngứng mẩy, lênh cùng cảm lạnh không phải một hồi sự. Hắn tiếp xúc đến tức phụ nhi ánh mắt nhi, nói, hành hành hành, nghe ngươi. Tiểu béo nhại con tắm rửa, như là đánh giặc giống nhau. Ba ba mụ mụ hai người đều lừa gạt một tiếng thủy, ướt rầm rề Hai người cuối cùng cấp tiểu ra hỏa nhi giặc sạch cái sạch sẽ, đương ba trực tiếp tắm rửa. Đương mẹ nó lại nghiêm túc cấp hải tử nhào lên vấn rôn, nho nhỏ nhân nhi à, thâm ngào ngạc. Tiểu giai hy rốt cuộc có điểm mệ nhọc, hướng về phía Lê Thư Hân, mụ mụ mụ mụ, hoa quán mãi. Lê Thư Hân nháy mắt sử sốt, ngay sau đó xoay người phản ứng lại đây, nói, bảo bảo ngươi có phải hay không nói muốn uống mãi. Tiểu giai hy mí mắt nhi đều có điểm nâng không đứng dậy, nô nông miệng nhỏ nhẹ giọng, mãi. Lê Thư Hân chạy nhanh, bảo bảo tưởng uống mãi mãi, mụ mụ cho ngươi hướng. Nàng lập tức bận rộn động tác. Tiểu Gia Hi ôm bình sữa, mồm to ư ngực ư ngực, tiểu bảo bảo ngủ trước gắt không thể thiếu hoạt động, uống mãi mãi. Một lọ tử mãi, tiểu gia hỏa nhi một lát liền làm không có, bình sữa một ném, hình chữ ít đã ngủ, Lê Thư Hân nhìn tiểu gia hỏa nhi ngủ, nhẹ giọng thở ra một hơi. Lúc này mới đem chính mình ướt rẩm rề váy dài trở ra, chỉ nội y y, nàng hối hận. Bọn họ hôm nay không có mua quần áo, nàng này quần áo ướt thành như vậy, ngày mai không biết có thể hay không làm. Lại nói, hôm nay xuyên một ngày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 Ngươi nói ai ánh mắt hảo. Ta ánh mắt không tốt, ta có thể tuyển đến ngươi sao. Lê Thư Hân sừng suốt, hơn nửa ngày, cảm khái, này còn có thể như vậy luận. Thiệu Lăng, như thế nào không thể. Lê Thư Hân cắn cắn môi, nói, ta ánh mắt cũng thực hảo à. Thiệu Lăng ý vị thâm trường bật cười, nói, kia tới chứng minh một chút ngươi ánh mắt thật tốt. Hắn chặn ngang đem người bé lên, Lê Thư Hân, ta còn không có tắm rửa. Thiệu Lăng, chờ một chút lại tẩy. Không được. Hành. chờ một chút cùng nhau tẩy buổi tối hạ Vũ nước mưa đánh vào trên cửa sổ phát ra từng trận lệch cách thanh mà phòng nội lại một chút cũng không chịu ảnh hưởng ấm áp như hỏa Sáng sớm ra ngoài còn ở tí tách tí tách rơi xuống vũ Lê thư hơn chỉ cảm thấy toàn thân đều thập phần mỏi mệt nàng lười nhá xoay người kinh ngạc phát hiện bên người không ai Nga cũng không phải không ai tiểu béo nhại con còn ở tiểu ra hỏa nhi ngủ thành hình chữ đại nhi bất quá thiệu lăng lại không ở Lê thư hơn ngồi dậy nhẹ dọng thi lăng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 Đương nhìn Tiểu hài nhi ngày hôm qua vẫn luôn man co tinh thần bộ dáng, nhưng là cũng là mệt muốn chết rồi, đều thời gian này, tiểu gia hỏa cũng không đứng dậy, ngủ ngon lành. Nương Hai nhi tìm một cái thoải mái tư thế, song song lại lần nữa ngủ nướng. Đến nỗi Thiệu Lăng, Lê Thư Hân không lo lắng lạc. Quả nhiên, Lê Thư Hân lại mị trong chốc lát, liền nghe được mở cửa thanh âm, nàng kêu, "Thiệu Lăng. Thiệu Lăng, cho người đánh thức sao?" Lê Thư Hân thanh âm mang theo vài phần mới vừa tỉnh ngủ mệt mỏi, nói, "Không." Nàng ngồi dậy, quả nhiên liền thấy thiệu lăng dẫn theo túi mua hàng, hắn nói, ta buổi sáng đi xuống cho ngươi mua quần áo, ngươi nhìn xem có thích hay không. Nói tới đây, hắn thấp giọng ái mội cười, nói, số đo nhưng thật ra không cần lo lắng, ta tối hôm qua lại thân thủ đo đạc một chút. Bảo đảm thích hợp. Lê Thư Hân. Nàng một giây đem đầu giấu ở gối đầu phía dưới, phản phất một con đà điểu. Thiệu lăng, ngươi người này ra mặt nhi cũng quá mỏng. Hắn mở ra túi, nói, đến xem à.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 Mười cái người có 7 cái đều sẽ không thử một lần, nhưng là mặc vào lại phá lệ đẹp. Lê Thư Hân không phải ngượng ngùng tính cách, nàng cảm thấy đẹp, liền sẽ nói ra, Lê Thư Hân dơ ngón tay cái lên, nói, đặc biệt hảo. Thiệu lăng đã ý, cái đôi đều phải nết lên tới, tiêu ngạo nói, ta ánh mắt, đó là chuẩn cờ mở nở giờ. Ta vừa thấy này váy liền biết người mặc vào đẹp. Lê Thư Hân cười nói, là lạp là lạp, người lợi hại nhất. Thiệu lăng, người thích liền hảo. Lê Thư Hân nói ngọn, ta đương nhiên thích. Ngươi mua ta sao có thể không thích? Thiệu lăng mặt mày hớn hở, nói, miệng như vậy ngọn buổi sáng ăn mật ong. Lê Thư Hân hờn rối, nói tốt nghe ngươi còn không vui nha. Nàng lật xem một chút nhãn, kinh ngạc nhìn về phía Thiệu lăng, nói, này váy là ai. Thiệu lăng, cái gì lâm? Lê Thư Hân, chính là một cái man nổi danh nước ngoài thẻ bài. Thiệu lăng, hải, ta nào biết này đó nữ nhân đồ vật, ta chính là cảm thấy này váy ngươi xuyên xe đẹp. Lại nói, chỉ cần đẹp liền hảo. Còn những cái đó làm gì? Lê Thư Hân gật gật đầu, cũng không lại nói này đó. A.O. Lê Thư Hân đang ở trước gương tả hữu lắc lưu đâu, nhà hắn nhóc con liền tỉnh, tiểu gia hỏa nhi lào đảo lắc lư trực tiếp rủi mắt. Nếu là trở lại phía trước nàng mụ mụ tỉnh thời điểm liền sẽ phát hiện, nương hai nhi là giống nhau cùng khoản động tác. Tới, ba ba ôm ngươi rửa mặt mặt, chúng ta chờ một chút đi ra ngoài ăn cơm. Dân dĩ thực vi thiên A, bọn họ ra tới một chuyến, ăn cơm quan trọng nhất. tiểu gia Hy nhấp nhấp miệng nhỏ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 Thiệu lăng đem nhi tử cùng đồ vật bông, đi cấp cửa sổ mở ra, bằng thành tháng 6 mặt đã rất nhiệt, mở cửa sổ cũng không thấy quá nhiều mát mẻ, nhưng là tiểu giai hy lại rất thích bên này, trên sàn nhà hồng hộp nơi nơi bò. Lê Thư Hân cười nói, này tiểu hài nhi như thế nào liền không biết mệnh đâu. Tiểu giai hy xoắn mông nhỏ, rung đuôi đắc ý, tả hoàng hữu hoảng, bò bò bò. Lê Thư Hân, xem ra chúng ta bảo bảo thực thích bên này a Thiệu lăng, ta cũng thích a bên này nhiều thoải mái A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 Hành A ngươi cảm thấy cái gì xe hảo? Lê Thư Hân. Nàng vô tội chớp chấp trước mắt, Thiệu Lăng lập tức đã hiểu, nói, kêu hành, chuyện này ta tới toàn quyền mộc lòng. Hắn cao hứng, nói, chúng ta có thể mua cái không tồi, xe thứ này rất thực dụng, có thể khai rất nhiều năm, mua cái hảo một chút, cũng không cần tổng đổi xe. Lê Thư Hân, hành A. Thiệu Lăng, ai tức phụ nhi, ngươi nói chúng ta. Lê Thư Hân không biết Thiệu Lăng muốn nói gì, trực tiếp đánh gây hắn nói, ngươi đừng phiêu ha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 Lê Thư Hân theo hắn nói xem qua đi, liền thấy tiểu béo nhãi con ỉ ở trên sofa, tiểu gia hỏa nhi tiểu thịt thịt lộ ra nếp gấp nếp gấp. Phúc. Lê Thư Hân tiến lên bế lên nhi tử, đem hắn đặt ở trên sofa, tiểu gia hỏa nhi tiểu chân nhỏ, nhìn trong tivi hô hô quát quát đánh nhau, hắn mở ra tiểu cánh tay, học nhân ra bộ dáng, Lê Thư Hân, ai ui. Triệu Lăng cười ha ha, nhi tử đây là học công phu đâu. Trong tivi đang ở bá thái cực tông sư, vai chính là hiện tại còn thực xanh ngô sư phó. Lúc này chính diện đến tiến pháp luân võ, một quyền một chân, đánh tương đương đẹp, Thiệu Lăng Thức ngoi nhìn đi vào. Tiểu béo nhãi con xem không hiểu, nhưng là tay nhỏ chân nhỏ nhí đi theo lắc lư, giống như lại học công phu giống nhau. Lê Thư Hân bật cười, chọc chọc hắn tiểu thị thịt, nói: "Bảo bảo." Tiểu béo nhãi con quay đầu, nha. Mắt to nhấp nháy nhấp nháy nhìn Mụ Mụ, Lê Thư Hân, vây không gây nhà, Mụ Mụ mang ngươi trở về phòng ngủ ngủ được không nha?" Tiểu Gia Hỏa nhi đại náo xác nhi vùng.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 Lê Thư Hân cũng bị cái này biến cô sợ ngây người, ngắn ngủi tạm rừng, ngay sau đó cười ha ha, nàng cười thở hồn hện, cười nhạo Thiệu Lăng, ngươi nhi tử thật đúng là biết công phu nha, ai nha hảo đồng đồng đâu. Thiệu Lăng, đương cha, chính là không dễ dàng a còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là tha thứ hắn a chương 22 chuyển nhà, Thiệu Lăng mua xe, mua một chiếc đức sàn xe, đương trưởng nhưng để xe, nguyên bộ xuống dưới hơn 30 vạn.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 Cùng nhau lại đây xem náo nhiệt Hải Lan chạy nhanh hỏi, thật vậy chăng? Ta mấy ngày hôm trước cũng tưởng mua, ta nam nhân nói đều là giả, không tin được. Nhị mợ chứng mắt, nói, như thế nào chính là giả? Ta dùng chính mình còn có thể không biết. Thật sự mang tốt, nhà hắn nam nhân kia dùng cũng hảo, ta cho ta già lão nhân mua, hắc hắc, thật sự tốt. Lê Thư Hân khỏe miệng run rẩy Hải Lan ánh mắt lập lòe, còn không có quyết định, bên người nàng tú thưởng tẩu tử nhưng thật ra chạy nhanh mở miệng truy vấn.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 Các ngươi đi thôi nhị mợ đi ta lấy ngươi đi ta là lão người dùng ta để cử ngươi mua còn nhiều cho ngươi một tiểu hộ đâu a còn có này chuyện tốt nhi nhị mợ có a cũng nhiều đưa ta một tiểu hộp đi đi đi nàng lại hỏi a hơn ngươi không đi xem người trẻ tuổi cũng không thể tầm mắt tiểu A đến dung cảm tiếp thu tân đồ vật Tú thường Tẩu tử sốt ruột nói bọn họ vợ chồng còn trẻ đúng là Dung manh thời điểm dùng không đến không thể thể hội chúng ta vội vàng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 Làm gì muốn cho nàng chiếm cái này tiện nghi? Ta có thể tìm ta nhà mẹ để tẩu tử A nàng cũng là mua, là lao khách hàng. Có tiện nghi đương nhiên muốn tiện nghi người một nhà. Lê Thư Hân nhứng mày, không lại liền dược hiệu nói cái gì, nhân ra chính là quyết tâm muốn kỹ càng tỉ mỉ, nàng hà tất làm cái kia người xấu. Hoa lại không phải nàng tiền. Bất quá đi, nàng to mò hỏi, tú thường tẩu tử cùng nhà hắn chu nhị ca hòa hảo. Đều phải mua cái kia dược. Hải Lan lắc đầu, hòa hảo cái gì A Căn bản không, chu nhị ca tưởng ly hôn, nhưng là lại không nghị phân cho tú thường tẩu tử tiền, này không kéo đâu sao. Nói tới đây, Hải Lan phi một tiếng, nói, này không phải cái đồ vật, ta trước kia còn cảm thấy chu nhị ca người khá tốt, thành thật buồn phận, nhưng là hiện tại ta xem như đã nhìn ra, nơi nào là cái gì người tốt, rắc rưởi Trước kia thành thật buồn phận còn không phải bởi vì hắn nghèo hắn không có tiền. Ở chu nhị ca xem ra, động rơi chính là hắn phòng ở.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 Bọn họ lăng là một phân tiền đều không cho khuê nữ. Nay không, nhà hắn Lý Bình Khí điên rồi, nhất định phải cùng nàng ba mẹ đánh cái này kia tụng Hiện tại Lý Phi còn ra tới nơi nơi nói hắn tỷ tỷ không phải người, kỳ thật ta xem nhất không phải người chính là hắn. Được tiện nghi còn khoe mẽ. Hải Lan đối trong thôn bắt quái cũng là thuộc như lòng bàn tay, lại là nói mấy nhà trò khôi hải, Lê Thư Hân nghe được xem thế là đủ rồi. Tiền thật là một cái thực độ tốt, chính là có đôi khi cũng là thật sự thực khảo nghiệm nhân tính.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 Nàng cười nói, ngày khác lại đến tìm ngươi tán gấu, vẫn là tới ngươi bên này tốt nhất, thanh tịnh. Lê Thư Hân bật cười, nói, tốt nha. Nàng đứng dậy đưa Hải Lan đi ra ngoài, quay đầu lại liền méo thiệu lăng láo nhân xàm, nói, thiệu lăng, ngươi nhưng nói cho ngươi, không được cùng chu nhị ca cái loại này người lui tới, thật là quá ghê tẩm. Nàng buông ra thiệu lăng, lại bổ sung, thật là ghê tẩm đấu siêu cấp siêu cấp ghê tẩm. Thiệu lăng phụt một tiếng cười ra tới, nói, tức phụ nhi A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 Ta ngược lại là khinh thường nàng. Lê Thư Hân kinh ngạc, các người nam nhân chẳng lẽ không nên thực thích một dạ đến dạ, lấy phu vi thiên nữ nhân sao? Thiệu lăng cổ quái nhìn Lê Thư Hân, nói, ai nói với ngươi? Không có người nguyện ý người mình thích là cái kẻ ngu rốt. Kêu đến nhiều không tự tin, mới đến từ tức phụ nhi trên người trương hiển một chút tồn tại cảm. Lê Thư Hân đôi lông mày nhì trọn cao cao, Thiệu lăng bật cười, xoa bóp nàng khuôn mặt, nói, ta liền thích người loại này linh động lại có điểm thông minh.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 Như thế nào còn đột nhiên hử? Lê Thư Hân, ai cần người lo? Thiệu Lăng, quả nhiên nữ nhân tâm tư, không thế nào hảo đoán. Hắn đi theo Lê Thư Hân phía sau, nói, ngươi người này hà, một lời không hợp liền sinh khí, sinh khí còn không nói vì cái gì, như vậy nhưng không tốt, phu thê chi gian, bộc lộ không phải rất quan trọng sao? Ngươi nói ngươi, rong rải, đi theo Lê Thư Hân rong rải. Lê Thư Hân, ta nghĩ đến trình anh, được chưa? Thiệu Lăng sửng sốt. Trăm triệu không nghĩ tới thế nhưng là như vậy cái thái quá lý do, ngay sau đó cười ha ha, đáp ý thực, bình giấm chua a Lê Thư Hân, mới không phải. Thiệu Lăng tươi cười không ngừng, thật dài nga, quay đầu nhi còn gọi nàng bình giấm chua, khí Lê Thư Hân muốn đánh người. Lê Thư Hân mới không thừa nhận chính mình là bình giấm chua, tóm lại không thừa nhận. Thiệu Lăng, hải nha ngươi nha, ngươi biết rõ ta thích nhất ngươi. Thiệu Lăng, ai, nếu không ta đem tên của ngươi văn ở ngực. Thiệu Lăng. Ta mỗi ngày cho ngươi viết một phong thư tình. Lê Thư Hân, ta trước kiếp như thế nào không phát hiện ngươi như vậy thiếu nhi đâu. Thiệu Lăng vô tội mặt, nói, ngươi cũng không thể oan buồn ta, ta đây là biểu đạt tình yêu. Lê Thư Hân, ngươi người này liền rất phiền. Thiệu Lăng mới không tin nàng lời nói, cặp cặp cặp cái không ngừng, nói, ngươi liền khẩu thị tâm phi đi, ta biết ngươi yêu ta ái muốn chết. Lê Thư Hân, thấu biểu mặt. Bất quá lời nói là nói như vậy, Lê Thư Hân nhưng thật ra tàng không được tươi cười. Thiệu Lăng, ngươi xem ngươi xem, chỗ vui vẻ. Lê Thư Hân, ngươi nhưng đi một bên nhi đi. Hai người cười cười nhào nháo, Lê Thư Hân chọc hắn, hậu thiên chuyển nhà, ngươi thông chi ngươi ba mẹ sao. Đây là chuyển đề tài, Thiệu Lăng thực hiểu cho nàng một cái tươi cười, Lê Thư Hân, ai hỏi ngươi đâu. Thiệu Lăng bật cười, nói, thông tri a ta chính là thực hoan nên bọn họ. Sự tinh lần trước làm Thiệu Lăng tìm được rồi đối phó hắn ba mẹ bí quyết nhi, mỗi lần đều khí báo nổi, lại có ích lợi gì đâu.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 Người nhát gần ai. Lê Thư Hân mở to hai mắt nhìn, Thiệu Lăng còn đang nói nói mát, Lê Thư Hân rõ ràng biết hắn là cố ý phép khích tướng, nhưng là vẫn là phía trên, cũng bất chấp dối dám, hào khí nói, Hảo. Đánh cuộc liền đánh cuộc, ai sợ ai. Tuy rằng đáp ứng rồi, nhưng là nàng Hảo nghiêm túc nói, không được dở trò quỷ Nga. Thiệu Lăng lời lẽ chính đáng, ta mới không phải cái loại này người. Lê Thư Hân không phải thực tin tưởng đâu, phiết khỏe miệng chứng hắn. Thiệu Lăng cười hắt hắt, buông tay.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 Thiệu quốc uy tạm dừng một chút, ngay sau đó chửi hầm lên, ngươi cái ngại danh, ngươi nói, ngươi có phải hay không tưởng gạt chúng ta qua đi cho ngươi làm việc nhi? Ta liền biết ngươi người này không có hảo ý, không phải cái thứ tốt, lần trước làm chúng ta làm việc nhi, tá ma giết lửa. Ngươi, thiệu lăng đem ống nghe lấy xa một chút, thiệu quốc uy kêu gạo lợi hại hơn, bất quá cơ hồ là thực mò, điện thoại liền thay đổi người, điện thoại kêu đầu chuyển đến ôn nhu thanh âm, à, à. lăng mẹ Phạm Liên ai Là mẹ, ngươi đừng nghe ngươi ba, ngươi ba kỳ thật trong lòng thích ngươi, chính là khẩu thị tâm phi. Thiệu lăng khỏe miệng run rẩy cảm thấy lời này chính là lừa gạt nhị ngốc tử, bất quá hắn chờ nàng mẹ tiếp tục nói, Phạm Liên mỉm cười, nếu ngươi chuyển nhà, chúng ta như thế nào có thể không đi đâu, ta cùng ngươi ba, chúng ta đều là nhất định phải đi, chúng ta buổi sáng liền qua đi. Thiệu lăng. Hảo. Phạm Liên, mẹ này thân thể không hảo. Lê Thư Hân ở một bên nghe thấy được, nhỏ giọng lầm bẩm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 Lương Xuân Ngọc quyết đoán treo điện thoại, mặc dù là chính mình nữ nhi, cũng không có hẳn huyền tâm tư, Lê Thư Hân buông tay, kỳ thật ta vốn dĩ cũng không trống cậy vào nàng có thể tới. Thiệu Lăng không nhìn xuống, tiến lên ôm chặt Lê Thư Hân, nói, nàng không thương ngươi ta thương ngươi. Lê Thư Hân ngô nông, ngươi nói cái gì a Đau ta người nhiều, ta đại tỷ cũng rất đau ta. Thiệu Lăng, ân, đại tỷ là thực hảo. Hắn năm đó, đều ăn đại tỷ nhiều ít cơm của a Nghĩ đến đây, Thiệu Lăng bật cười. Cảm khái, kỳ thật ngươi ba mẹ còn có ca ca như vậy, cũng không có không tốt, so với nhà người khác càng quái, còn có ta ba mẹ cái kia giả ôn nu, bọn họ nhưng thật ra thật sự, cũng cho chúng ta bớt việc nhi. Lê Thư Hân biểu môi nàng ba mẹ như vậy tuy rằng thoạt nhìn sắc thật là ích kỷ thanh thanh bạch bạch, nhưng là bọn họ thật sự cầm tiền, cũng sẽ không tận tâm tận lực nghiêm túc chiếu cố, cho nên thật là thật không tốt nói bọn họ. Lê Thư Hân vấy vây đầu, không nghĩ lại nói ba mẹ sự tình, nói, được rồi.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 Lúc này mắt thấy không ít người lại đây vây xem, nhưng thật ra chạy nhanh đi theo công việc lưu đủ lên. Này còn chỉ huy Thiệu tính hai vợ chồng đâu. Thiệu Lăng bọn họ một nhà ba người là trong thôn đệ nhất hộ dọn đi, cho nên lại đây xem náo nhiệt người còn rất nhiều. Nhị mợ là Phạm Liên cách xa vạn giảm quải xa thân thích, nhưng là nhìn đến Phạm Liên làm ra một bộ thân thiết trạng. Lao tỷ tỷ ngươi cũng tới à, ngươi đây chính là khách đi đến, ta cùng Thiệu Lăng vợ chồng son nhiều năm như vậy hàng xóm, thật đúng là không nhìn thấy ngươi vài lần. Phạm Liên Này dân quê, nói chuyện chính là không xuôi thai. Nàng ô nu, trong nhà thật sự bận quá à, hắn ba đi làm, này trong nhà ngoài ngõ ta muốn vội thật sự quá nhiều, lại đây liền ít đi. Nhị mợ, lao tỷ tỉ, tỉ ngươi xem ngươi lại là lừa dối ta, ai không biết ngươi nhất sẽ sai xử con dâu. Thiệu tinh tức phụ nhi A Huệ đang ở hỗ trợ, nghe được lời này phụt một tiếng, một cái lão đảo suýt nữa quăng ngã, nàng chạy nhanh túi đầu, làm bộ chính mình không tồn tại. Nhị mợ chèn ép phạm liên.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 kia thật là đủ mọi màu sắc, cũng may, nhị mợ không có tiếp tục nói không dễ nghe, ngược lại là chủ động nói, chúng ta trong thôn gần nhất tới bán thực phẩm chức năng, nam nhân nữ nhân ăn đều hảo, nam nhân là trọng trấn hùng phong, nữ nhân là vĩnh bảo thanh xuân. Nhưng hảo, ta xem nhà ngươi đại ca liền không được bộ dáng, không bằng mua một chút đem. Ta để cử ngươi. Thiệu quốc uy nổi trận lôi đỉnh, ngươi đánh giắm, ngươi mới không được, ngươi nam nhân mới không được, ngươi cả nhà đều không được. Hắn lập tức hỏa nói khác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 Hồ Đại Tỷ ngươi bất tranh cái đi. Phi, có ngươi chuyện gì? Hải Lao Mòi Nhi. Lao Hải Thúc, ai không phải, ngươi còn hướng ta thượng. Ngươi còn mắng ta. Ngươi có cái gì mặt mắng ta, ngươi cho chính mình nữ nhi đưa đi làm thầm thì liền tính. Ngươi cái kia khuê nữ, ở cảng thành trộm, xoa, khách đồ vật còn bị bắt, khi ta không biết. Nhà các ngươi thật là toàn gia hư. a còn có chuyện này. Chắc không được bọn họ mấy ngày hôm trước cấp tô tuyết liên tìm trở về. khẳng định là tìm nhân ra hỗ trợ. Tô Tuyết Liên cũng xui xẻo, có loại này thân thích, Tô Tuyết tiều cũng là quá sức, cả ngày bám lấy đường muội hút máu. Hô đại đương, các người đám hôn đản này a. Hiện trường nháy mắt lại loạn cả lên, Thiệu Lăng hô to một tiếng, đều câm miệng cho ta. Hắn nắm chặt nắm chặt nắm tay, nói, ta này sốt ruột chuyển nhà đâu, các người tưởng bắt quái, tưởng cái nhau, muốn động thủ, đều đi bên ngoài tìm cái đất trống nhi, đừng ảnh hưởng ta chuyển nhà ha, ai ảnh hưởng ta chuyển nhà hảo canh giờ?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 Thiệu lăng thấp giọng bật cười, ruôi tay ôm lấy nàng, nắm thật chặt cánh tay, nhưng là lại chưa nói cái gì. Nhị hắc thăm dò, lão bản, đi sao? Thiệu lăng quay đầu lại, đi. Hắn rất khoác thực, tuy rằng có chút hoài niệm, nhưng là, đi luôn là phải đi. Chạy về phía tân sinh hoạt. chương 23 ta cho người thêm cái ru. Người nhiều lực lượng đại. Chuyện nhà thời điểm phá lệ rõ ràng, đại gia cơ hồ một buổi sáng liền sửa sang lại hảo. Phạm liên sợ Lê Thư Bình đoạt công lao.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 Nàng thực mau đã kêu ở thiệu quốc huy, nghiêm trang, chúng ta không phải còn muốn đi một cái thân thích ra. Hiện tại đi. Thiệu quốc huy. Phạm Liên làm mặt quỷ, tới thời điểm nói tốt ta. Thiệu quốc huy rốt cuộc xem minh bạch nhà hắn lao thái bà ý tứ, nói, hành, hiện tại đi. Thiệu tính hai vợ chồng. Không nghe nói a Này gì thời điểm ra tới thân thích. Nhà hắn ở bằng thành không có thân thích a Bất quá nghĩ như thế nào không quan trọng. Tiểu hai vợ chồng liền như vậy bị thiệu quốc uy cùng Phạm Liên kéo ra cửa, đi xuống lầu. Thiệu quốc uy nghi hoặc, ngươi như thế nào đột nhiên phải đi. Phạm Liên thần thần bí bí, chúng ta không đi, chờ một chút rất hố làm sao bây giờ. Ngươi cái kia hảo nhị con dâu, thật là một bụng ý nghĩ xấu nhi gà tặc đồ vật. Nàng thế nhưng muốn làm ngươi hỗ trợ. Nàng bô bô, thêm mắm thêm mối đem sự tình nói một lần, ngay sau đó lại nói, chúng ta không tìm cái lý do rời đi. Lê Thư Bình cũng ở, bọn họ liền buộc ngươi tỏ thái độ.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 Tổng không thể như vậy nhàn dôi đi nàng là thiệt tình ngóng trông hai người kia tốt khuyên đủ tuổi còn trẻ mà cũng không thể luôn là ở trong nhà Lê thư Hân đại tỷ Ngươi yên tâm đi chúng ta đều có tính toán sau đó chúng ta khả năng sẽ làm trang phục bán sỉ Lê thư Bình nghe xong lúc sau cũng không có tùng một hơi ngược lại là có chút lo lắng hỏi trang phục bán sỉ hiện tại làm này một hàng nhiều như vậy các ngươi vào bản vãn lại cái gì đều không hiểu được có thể thành sao làm buôn bán vẫn là muốn cẩn thận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 Ta có cái gì hảo hâm mộ? kia cũng là ta đại tỷ, ngươi cho rằng liền quan tâm ngươi. Lê Thư Hân phúc phốc bật cười, Thiệu Lăng xem nàng Tiểu Hồ Ly giống nhau tơi cười, đột nhiên nói, ngươi xem, ngươi đều thua cuộc, có phải hay không nên đã đánh cuộc thì phải chịu thua a Lê Thư Hân sắc mặt từng đỏ, nói, buổi tối. Nàng lập tức đứng dậy. Thiệu Lăng, Nhi Tử đâu? Còn ở ngủ sao? Nhi Tử đều ngủ, có cái gì không được? Tiểu béo nhãi con chơi ban ngày. Ông gót chân nhỏ Nhi nằm ở trên giường hô hô ngủ nhiều đâu, Lê Thư Hân dùng chăn cho hắn vây quanh một vòng, phòng ngừa tiểu ra hỏa Nhi ngã xuống. Lê Thư Hân nghe xong lời này, lại trắng Thiệu Lăng liếc mắt một cái, nói, ban ngày tuyên, xoa, không được. Thiệu Lăng mỉm cười, hỏi lại, có cái gì không được. Dù sao bảo bảo lại đi ngủ, ngươi nhưng đừng nghĩ quỵt nợ A Thiệu Lăng liếc Lê Thư Hân, ánh mắt kia Nhi à, rất có Lê Thư Hân nếu gạt người liền vạch trần nàng, Lê Thư Hân, hắc, liền tức giận Thiệu đắc ý thực, hắn nói, này không có biện pháp, ai làm chúng ta a hân thua đâu. Bất quá ta thập phần hoan nên ngươi lần sau còn tới đánh với ta đánh cuộc. Lê Thư Hân do dự một chút, ngay sau đó không phục nói, lần sau liền lần sau, ta liền không tin, ngươi ba mẹ còn có thể không dứt dâm hố. Thiệu lăng ý vị thâm trường cười. Này tươi cười a thật là lại người sợ không được đầu bóc. Lê Thư Hân nhẹ nhàng hư một tiếng, trong lòng âm thầm thề, không đánh cuộc không đánh cuộc, đánh cuộc cậu không có kết cục tốt.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 Nang nghi hoặc hỏi, vì cái gì là màu tím A? Thiệu lăng, hại, này không phải nghe nhị hắc nói sao? Nhị hắc nói màu tím quần xà lỏn tử tương đương tím đít hành, chỉ định hành ý tứ. Hán quê Quán Phương luôn đọc lên là một cái khẩu âm, ngươi xem thật tốt ngủ ý A. Lê Thư Hân khỏe miệng run rẩy hơn nửa ngày, yên lặng gật đầu, hành đi. Tím đít hành. Thiệu lăng còn cấp Lê Thư Hân ra chủ ý, hán nói, A hơn A, chúng ta năm nay đều là năm buồn mạng. Tuy rằng cũng là vận may phá bỏ và di rời. Nhưng là năm buồn mạng giống nhau đều không thế nào quá gặp may mắn, chúng ta nhiều ít vẫn là đều phải chú ý điểm. Như là người đi, cũng nhiều xuyên điểm màu đỏ rực. Vận may vào đầu, đem sở hữu không hảo đều áp xuống đi. Lê Thư Hân. Người nghe thấy không? Lê Thư Hân, nghe thấy lạ hành đi, ta đây gần nhất đi mua. Thiệu lăng, người đem kim trang sức cũng mang lên A, ánh vàng rực rỡ, phúc khí đại. Lê Thư Hân đồ hàng. Hào hảo hào, đều nghe ngươi." Triệu Lăng vô vô nàng đầu, nói, ngon lạc. Lê Thư Hân hướng hắn nghe rằng, bị Triệu Lăng nhéu hôn vài cái. "Lê Thư Hân, thảm bại." Lê Thư Hân lẩm bẩm lầm bẩm, "Ngươi liền sẽ dùng võ lực thủ thắng." Lời này nếu là nói như vậy, Triệu Lăng liền không phục, hắn nói, "Ngươi đây là nói hiệu nói vỡ. Ta đánh với ngươi đánh cuộc thời điểm, bằng vào rõ ràng là đầu góc." Lê Thư Hân lắc đầu, "Không, là vật khí." Triệu Lăng cười nhạo một tiếng, nói, "Ta vận khí tốt."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 Cũng không biết chúng ta bảo bảo khi nào có thể chính mình chủ đâu. Thiệu lăng, nhưng chạy nhanh đi, này nhại danh, luôn là chậm trễ chuyện của ta nhi. Lê Thư Hân. Nàng chọc Thiệu lăng ngực, nói, ngươi à, không cần ở bảo bảo trước mặt nói này đó, khi dễ chúng ta bảo bảo. Thiệu lăng thấp giọng kỳ thật ta chỉ nghĩ khi dễ ngươi. Lê Thư Hân hờn dối hừ một tiếng, hai vợ chồng như là hai chỉ cô à la, ở bên nhau, từng cái nhà ở thoán. Lê Thư Hân, ngươi hảo hấu chị à.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 Bất quá cũng may tiểu gia hỏa nhi là cái thích hứng trong mọi tình cảnh tiểu nhái con, tuy rằng có điểm không cao hứng tiểu biến níu, nhưng là đảo cũng không khóc không náo Ơn, miễn cưỡng cấp 3 ba mặt mũi lạc. Không bao lâu, tuy rằng tiểu lăng cùng lê thư hơn hai phu thê cửa hàng còn không có khai trương bên này liền không ít người đều hiểu được nhà bọn họ có cái tiểu béo nhái con. Tiểu gia hỏa này nhi, mỗi ngày đi theo ba ba lại đây đâu. Bọn họ như vậy bán sỉ thị trường, không có trang hoàng đặc biệt xa hoa, thích hợp liền có thể.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 Một bên Tiểu Gia Hy nhìn đến ba ba động tác, góp chân nhỏ vừa dẫm, "Nao âu ngao ô" đã kêu ra tới, "Triệu Lăng, hảo hảo hảo, thân thân ngươi, thật là chỗ nào đều không thể thiếu ngươi." Triệu Lăng thực ngo ở tiểu béo nhãi con trên mặt cũng xoạch mấy khẩu, Tiểu Gia Hỏa Nhi không thỏa mãn, dương khuôn mặt nhỏ nhi hướng về phía Lê Thư Hân ngô lạp nô lạp. Lê Thư Hân đem chính mình khuôn mặt thò lại gần, tiểu béo nhãi con lập tức thân thân mũm mụm, mũ, oa nga một tiếng, vui vẻ lay động tiểu thủ thủ. Lê Thư Hân nở nụ cười, nói: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 Nghiêng mắt nhìn về phía Lê Thư Hân Sau giao lộ, Thiệu Lăng lại Nghiêng mắt nhìn về phía Lê Thư Hân Liên tiếp vài lần lúc sau Lê Thư Hân cười hỏi, ngươi nhìn cái gì à Thiệu Lăng nghiêm túc, tự nhiên là Xem ngươi đẹp, bất quá, ngươi còn thiếu Cái hoa thai Lê Thư Hân dơ tay sờ sờ chính mình lỗ thai Nói, ta lỗ thai nhi đều biết lại Không cần đeo Nàng kết hôn thời điểm là đánh lỗ thai Nhưng là vẫn luôn có điểm dị ứng Sau lại mang thai không nghị không thoải mái Liền gỡ xuống lại sau đó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 Chúng ta mua một cái, ngươi có thể mang. Thiệu lăng ngữ khí thực chi kỷ, bất quá Lê Thư Hân nhưng thật ra hướng về phía hắn cười như không cười lên, nàng chậm dãi nói, Thiệu lăng à. Thiệu lăng, ơn. Lê Thư Hân nghiêng mắt chống cầm mỉm cười, ta hôm nay đi xưởng quần áo, lão bản là cái nữ. Thiệu lăng mí mắt nhi nhảy dựng ngay sau đó bình tĩnh nói, ơn, ta đã biết. Lê Thư Hân, biết sao? Ta xem ngươi rất lò lắng a Thiệu lăng lời lẽ chính đáng, ta nhưng không. Ta chính là tưởng ngươi càng xinh đẹp một chút, ngươi nhưng đừng miên man suy nghĩ. Lê Thư Hân thật dài nga một tiếng, nhướng mày nói, cho nên, ngươi không ghen. Thiệu lăng trận to mắt, ngươi như thế nào chống rông Âu người trong sạch. Lê Thư Hân, suy. Thiệu lăng, ta cũng không phải là cái loại này lòng dạ hẹp hỏi nam nhân. Lê Thư Hân, Nga. Một cái Nga, nàng cũng quải cái đường núi 18 con. Thiệu lăng chút nào sẽ không mặt đỏ, bình tĩnh mỉm cười, nói, ngươi a chính là thích nghĩ nhiều.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 Nhưng là Lê Thư Hân là muôn cái giá tốt, mà cắt tường xưởng quần áo lão bản, xem như này mấy nhà tương đối dễ nói chuyện, đều là nữ nhân, càng có thể hảo câu thông một ít. Lê Thư Hân không phải tính toán tranh cái gì tiền nghi, nàng chỉ là hy vọng, đồng dạng số lượng hóa, chính mình có thể đồng dạng bán xì giới, mà không phải cấp một cái tân nhân giới. Lê Thư Hân thực mau tới rồi cắt tường xưởng quần áo, bởi vì trước tiên hẹn trước quá, Lê Thư Hân ở bảo vệ cửa đăng ký một chút đã bị thả đi vào, Thiệu Lăng không xuống xe, nói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 Lê Thư Hân hỏa tốc lại xuống xe ngồi xuống xe ghế sau, ôm nhi tử đại đại thơm một ngụm, nói, bảo bảo cấp mụ mụ cố lên, nhất hữu dụng Thiệu Lăng, a ta cố lên vô dụ. Thái quá. Trương 24 khai trương đại cát Lê Thư Hân cửa hàng thực mau liền bố trí hảo. Nàng cùng Thiệu Lăng hai người sửa sang lại, toàn quyền dựa theo chính mình muốn bộ dáng. Thiệu Lăng vốt cầm đứng ở cửa, trên dưới đánh giá, yên lặng gật đầu, hắn thức phụ nhi bố trí cái này mặt tiền cửa hàng.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 không hiểu được kém cái gì đâu. Thiệu Lăng mỉm cười, kém một cái khai trương ngày lành. Lê Thư Hân sứng suốt, ngáy mắt cười tủng tỉm gật đầu nói, ngươi nói đúng. Mắt thấy Lê Thư Hân thả lỏng lại, Thiệu Lăng cũng bật cười, tiếp theo nói, ngươi chừng nào thì mướn một người. Chỉ có chúng ta hai cái lo liệu không hết quá nhiều việc đi. Tuy nói bọn họ cửa hàng này không tính đại, tính toán đâu ra đấy mới 100 trăm nhiều bình, nếu nói là bình thường trang phục cửa hàng, hai người nhưng thật ra cũng vội đến lại đây.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 Nàng buồn bực nhìn Triệu Lăng, nói: "Ta đại tỷ cá viên trên bên kia sinh ý khá tốt, vì cái gì muốn cho nàng tới giúp ta?" Tiểu Sạp tuy rằng vất vả một chút, nhưng là thu vào là thật thật tại tại, ta đại tỷ quá thực phong phú a, ta nếu tìm nàng tới hỗ trợ, nàng một tiểu không nói hai lời liền tới, chính là a, ngươi tin hay không? Ta nếu cho ta đại tỷ cao tiền lương, nàng khẳng định không cần. Nói không chừng chúng ta bên này việc so nàng bán cá viên trên con mẹt, nàng cũng tuyệt đối sẽ không muốn ta cao tiền lương. Ở ta đại tỷ trong lòng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 Ngươi đại tỷ thật là một cái người tốt. Lê Thư Hân lập tức phản bác, như thế nào chính là ta đại tỷ. Nàng dôi nói, là chúng ta hai người đại tỷ, đó là ta đại tỷ, cũng là ngươi đại tỷ nha. Thiệu lăng, hảo hảo hảo, là ta nói sai rồi. a ô hê á. Ba ba mụ mụ vẫn luôn nói chuyện, đều xem nhẹ bảo bảo. Tiểu béo nhãi con sốt ruột múa may một chút tiểu chảo chảo ý bảo chính mình tồn tại. Thiệu lăng bật cười, nói, ai ú nhãi con à, tới, ba ba ôm. Tiểu dai hy lập tức mở ra tiểu cánh tay hắn không thích xe nôi có người ôm một cái tiểu chảo chảo dỗi cao cao tiểu dai hy trước kia thích nhất xe nôi bởi vì ngồi vào xe nôi mụ mụ ra liền phải đẩy bảo bảo ra cửa nhưng là hiện tại mỗi ngày đều có thể ra cửa tiểu dai hy liền không thích xe nôi lạp xe nôi không có ôm một cái hảo ôm một cái vui vẻ nhất tiểu dai Hy lắc lư đầu nhỏ lặp lạp lạp ghé vào ba ba bả vai vui vẻ phun bong bóng không trong chốc lát thi thiệuu lăngả vai liền nước thiệuu lăng ghét bỏ nói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 Chảy nước miếng miệng nhỏ liền phải tiến đến mụ mụ trước mặt thân mụ mụ. Lê Thư Hân lập tức thét trói thai, không được thân ta. Tiểu béo nhãi con lộ ra đại đại gương mặt tươi cười. Không được không được, như thế nào đều không được, người cho ta oan. Lê Thư Hân chỉ chỉ chính mình mặt, nói, mụ mụ hôm nay phấn thâm phấn, không thể thân. Ác ác ác. Tiểu béo nhãi con rỗi tay muốn câu lấy mụ mụ, câu lấy câu lấy. Lê Thư Hân, không cho thân thân. Nàng siêu hung, chính người chơi. Tiểu béo nhãi con.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 Nghiêm với đại nhân khoan với kiểm chế bản thân. Thiệu Lăng phụt một tiếng phun, nói, ngươi nhưng thật ra rất có ngụy biện. Lê Thư Hân nhấp môi, làm bộ dường như không có việc gì lại bắt đầu đi sửa sang lại treo lên tới quần áo. Thiệu Lăng vi rượu những mày, thật dài nga một tiếng. Lê Thư Hân làm bộ không nghe thấy, nhưng là lộ ra tới lô thai lại đỏ bừng, thập phần rõ ràng. Thiệu Lăng lại bật cười, suýt nữa cấp Lê Thư Hân cười cái thẹn quá thành giận. nay cái gì nam nhân A, bắt được một cái vấn đề nhỏ liền chê cười cái không để yên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 Thiệu lăng, véo liền véo bái. Người kia sức lực, liền cùng cào ngứa dường như. Lê Thư Hân. Liền rất muốn đánh nhau. Thật là người nào a Thực ý. Thiệu lăng cười, hảo hảo tức phụ nhi, là ta sai rồi. Ngươi xem ngươi giữa mày đều nhăn ra chữ xuyên văn, nhưng không hảo như vậy, sẽ có nếp nhăn. Hắn một tay đắp ở Lê Thư Hân bả vai, nói, đi, ca ca thỉnh ngươi ăn cơm trưa Lê Thư Hân hờn rỗi, ngươi là ai ca ca à? Thiệu lăng đương nhiên, ngươi à?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 Vóc dáng nhỏ xinh, làn da ngâm đen. Phải biết rằng, hiện tại chính là năm 98, không phải bắt bắt năm, đã không có người sẽ sơ loại này tiểu tóc. Bằng thành là kinh tế đặc khu, vẫn luôn là cái thời thượng thành thị. Mãn đường cái đều không hảo tìm ông địch loại này giả dạng nữ hài tử. Nay một đường, tỷ lệ quay đầu thật là tương đương cao. Cũng chỉ có nơi khác vừa tới bằng thành, mới có thể như vậy. Vông địch cũng không ngốc, trong lòng rõ ràng chính mình này một thân xem ra quái quái, chính là nàng không có tiền cắt tóc.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 Nàng tận lực biểu hiện chính mình tính giới so, ta sức lực rất lớn, thực có thể làm việc nhì, ăn cũng không nhiều lắm. Lê Thư Hân nhẹ nhàng cong cong khỏe miệng, nói dối. Nàng biết đến, vông địch thực có thể ăn. Muốn nói lên, đối vông địch tới nói, nàng là người xa lạ. Nhưng là đối nàng tới nói, vông địch không phải người xa lạ. Lê Thư Hân đời trước đi thu tỉ bên kia bán trang phục, chính là vông địch mang nàng. Lúc ấy vông địch so nàng nhiều đã hơn một năm công tác kinh nghiệm, lại là thu tỉ nơi đó nhất có khả năng người bán hàng. lại có khả năng lại chịu đua người cũng thực hảo. Sau lại ở chung lâu rồi, Lê Thư Hân mới hiểu được ông địch tình huống. ông địch sinh hoạt ở tứ xuyên bên kia tiểu sân thôn, trong nhà sinh ba cái nữa nhi còn ở sinh, liền vì đua nhi tử. ông địch hai cái tỷ tỷ đã kêu vông chiêu đệ vông lai đệ, tới rồi nàng, tên này không hảo nổi lên, trong thôn cách làm nhi giống nhau đều là kêu vọng đệ, chính là nhà nàng cố tình họ vông, gâu gâu tích, nghe cùng cậu kêu dường như, liền không giống cái chính tám kinh nhi tên.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 Nếu không phải gặp Lê Thư Hân, nàng kế tiếp liền tìm tới rồi bán tóc địa phương, bán đi chính mình tóc dài lại căng mấy ngày, sau lại lại rửa nhặt rác rưởi căng một đoạn thời gian, cuối cùng ở Nam Du bên này tìm được rồi một cái quét tước vệ sinh việc, không sai biệt lắm làm hai tháng, bởi vì không cẩn thận nhặt được Thu tỷ di động vật quy nguyên chủ, Thu tỷ cảm tạ nàng, làm nàng ở nhà mình bán trợ phụ, cũng coi như là cho nàng cái càng tốt một chút công tác. Thu tỷ bắt đầu chỉ là vì cảm tạ địch, nhưng thật ra không nghĩ tới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 Vì cái gì đâu. Ngày hôm sau sáng sớm, vương địch bắt đầu làm việc, liền biến thành tóc ngắn thoạt nhìn cùng ngày hôm qua hoàn toàn bất đồng. Vương địch tuy rằng thực nhỏ gầy, nhưng là lại rất có nhiệt tình nhi, sáng sớm liền đi theo Lê Thư Hân quen thuộc các loại hóa. Lúc này thiệu lăng nhưng thật ra cảm thấy Lê Thư Hân có lẽ xem đến đối, tuy rằng còn không có chính thức khai trường, vương địch còn không có bắt đầu tiêu thụ, nhưng là nàng nhớ rõ thực mau thượng thủ cũng thực mò. Thiệu lăng ôm tiểu béo nhái con, mặc danh cảm thấy chính mình có điểm dư thừa đâu Vông địch thích hứng hai ngày, không thể nói hoàn toàn nhớ kỹ, nhưng là lại cũng có thể nhớ kỹ 7-8 thành. Lê Thư Hân cửa hàng thực mau khai trương bọn họ cửa hàng là ở thương trường lầu 3, thị nội cửa hàng tự nhiên không thể ở cửa tiệm phong pháo, nhưng là thiệu lăng đồ cái hảo ngủ ý vẫn là ở thương trường cửa thả pháo, cũng là một cái cầu vồng tiểu tuyên truyền. Đây là thương trường hoạt động, chỉ cần tân cửa hàng khai trương đều có một ngày ưu đãi, bất quá mặt khác thời gian muốn dùng liền phải tiêu tiền. Cầu vồng kiểu treo lên tới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 Tiểu béo nhãi con không nghĩ cùng gì cả lạp. Tuy nói bọn họ khai trương cũng không tính toán giống trống khua chiêng, nhưng là còn có một ít bằng hữu hiểu được, tặng lắng hoa lại đây, Triệu Lăng cấp đều bày ở cửa tiệm, thoắt nhìn hoa đoàn cầm tốc, Lê Thư Hân thật sâu hút khí hơi thở. Triệu Lăng vừa quay đầu lại liền nhìn đến nàng tức phụ nhi hút khí hơi thở xoay vòng vòng, hắn không nói hai lời, tiến lên khoanh lại nàng, nói, "Khẩn trương a. Lê Thư Hân, có chút." Thiệu Lăng thấp giọng cười, nói, "Này nhưng không giống ngươi."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 Rất nhiều người cũng đều biết bên này bán trang phục tiện nghi, chính là bọn họ mua được đến sao? Bọn họ căn bản mua không được, bọn họ nghĩ đến bên này dùng bán sỉ thương giá cả mua một kiện, đó là không có khả năng, từng nhà đều không có chiêu đái bọn họ. Không phải thật sự lấy hóa, ngay cả thật sự giá cả đều hỏi không đến. Mà lao Lý có chính mình tiểu kỹ xảo, hắn tiểu kỹ xảo chính là nắm dư trụ rất nhiều gia mới vừa khai trường sốt ruột đi hóa trong lòng, nhóm đầu tiên bắt được đại đã ưu đãi. Tuy nói như vậy tiện nghi cũng không trường cửu.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 Mà cửa hàng trung gian còn lại là một cái nguyên hình nhị cây cột, cây cột phía dưới là ngăn tủ, mặt trên còn lại là pha lê tủ bác bên trong gấp bảy biển rất nhiều áo sơ mi cùng áo thun sam, áo thun đồ án tất cả đều chiều thượng, có thể làm người rõ ràng xem chuẩn xác. Không biết có phải hay không trong lòng lão giác, lão lý tổng cảm thấy nhà hắn đồ vật phá lệ sáng ngời, hơn nữa xem cũng phá lệ rõ ràng, không nói bên, liền nói pha lê tủ bác bạch áo thun, giống như đều so nhà người khác càng bạch một ít. Hắn nhìn xung quanh một chút,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 Đơn tổ không hôn sắc, nhưng là có thể đua tổ. Một tổ, liền tương đương với toàn mã số các loại các một kiện. Lao lý nhấp môi, thầm nghĩ cái này giá liền mới vừa khai trương tới nói không xem như xuất huyết đặc biệt đại, nhưng là cũng coi như là một cái thực thật sự giá cả. Bọn họ này đó tay giả đời nhi cũng hiểu được, không lên mặt lượng hóa, này đó bán sỉ thương ở xưởng nơi đó cũng lấy không được tối ưu giới. Lúc này hắn nghe được cao mội lại cùng một cái khác bán sỉ thương giảng, kỳ thật cũng không phải mùa thu liền không thể xuyên áo thu nha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 Thế nhưng là nhiều một cái dương danh nhi Nàng ám chọc chọc tưởng Nàng ba mẹ luôn là hy vọng nàng vững đệ Nàng càng muốn ôn đệ Bất quá đương nhiên, nàng cũng là thực thích hẹn đi tên này Hẹn đi nghe được lão bảng kêu nàng Lập tức xoay người cho đại gia triển lãm Nàng liền mặc một cái sơ mi trắng Bên ngoài mặc một cái mỏng khoảng trường tụ cao bồi áo sơ mi Cao bồi vãn vài cái tử Một đầu tiểu tóc đắn Thoạt nhìn có vài phần tinh thần phấn chấn Hẹn đi tuy rằng hắc Nhưng là ngũ quan là đẹp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 Lão bản lập tức thật có thể nói, có phải hay không a Còn có thể xuyên bốn mùa. Lê Thư hơn cười, có thể nha. Nàng điểm điểm trong đó treo ở trên tường nhất trong một góc một khoảng cao bồi váy liền áo, nói, này khoản là có thể à, ngươi xem nga, mùa hè xuyên thời điểm trực tiếp đem tay áo như vậy hướng lên trên chiết, xuân thu buông xuống biến thành trường tụ, lại xứng với một cái lót nền bớ, không phải thực phong cách đây. Mùa đông cũng có thể nha, đem lệ gỉnh thay hậu, bên ngoài phủ thêm một kiện dương nhung áo khoác.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 Hiện trường bận rộn thực, Lê Thư Hân uông địch còn có thiểu lăng đều vội chân không chạm đất, Lê Thư Bình không hiểu này đó, cũng không cậy mạnh, nàng giúp đỡ chiếu cố tiểu béo nhai con, chọc chọc hắn tiểu thịt mỡ, nói, ngươi xem, mụ mụ ngươi bọn họ hảo vội đâu, chúng ta bảo bảo ngoan ngoan nga. Tiểu ra hỏa nhi ôm bình sữa, ừ ngực cường ngực, mắt to còn lại là tò mò nhìn lui tới người, dối tay nhỏ nhi, nha. Lê Thư Bình, bảo bảo cũng muốn nha, ngươi ngoan. Nàng nhìn nhìn thời gian, nói, a hân.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 Có phải hay không cảm động đến rồi? Lê Thư Hân phản xạ có điều kiện gắt đầu, nàng không thể tưởng tượng nhìn Thiệu Lăng, còn hoan bất quá tới. Thiệu Lăng thấp dọng bật cười, bình tĩnh thực, ra là chúng ta hai người, không thể chê cần thiết ngươi ở trong nhà làm gia đình bà chủ, ta liền phải ở bên ngoài giao tranh. Ai ở trong nhà đều là giống nhau. Nếu hiện tại sự nghiệp của ngươi khởi bước, vậy ngươi liền trước làm bái. Dù sao ta đối này một hàng không phải thực hiểu, qua lại giúp ngươi vận cái hóa điểm cái hóa con hành, bán đồ vật ta không thành thạo. kia nhưng thật ra không bằng ta đem càng nhiều tinh lực đặt ở chúng ta tiểu giai hy trên người. Ai, ta nghe nói nam hoa hoa bà bà mang càng tốt hay Nếu như vậy, ta dẫn hắn hai ba năm, chờ hắn thượng nhà trẻ, ta trở ra làm điểm cái gì là được. Lê Thư Hân còn đang ở người, Thiệu Lăng lại nhéo một phen Lê Thư Hân mặt, cười hướng nàng nhúng mày, nói ngươi nhiều cho ta tích cốc điểm tiền vốn ha, đến lúc đó ta làm cái đại. Lê Thư Hân hàng mi dài run dẩy, mắt to tinh tinh lượng nhìn Thiệu Lăng. Đột nhiên,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 không hiểu được chính mình kế tiếp phải bị ba ba mang lạc. Vốn dĩ đây là rất lớn một sự kiện nhi, nhưng là ở Thiệu Lăng nhẹ nhàng bưng cơ ôm nồng hạ, nhưng thật ra có vẻ là rất đơn giản một kiện tiểu gia sự. Bọn họ hai vợ chồng nhanh chóng đều quyết định, Lê Thư Bình quả thực là trận mắt há hốc mồm, bất quá nếu bọn họ đều quyết định, nằng cái này làm đại tỷ cũng không kỳ kỳ hoa hoa hạt thăng ưu. Khai trương ngày đầu tiên khai trương đại cát, tiêu thụ hỏa bạo, đại gia cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm chúc mừng, Thiệu Lăng tuyển một nhà kiểu cũ quán cơm ni. Lê Thư Hân điểm 6 đồ ăn một canh. Lê Thư Bình, chúng ta 14 cái đại nhân, ăn vẫn sao. Lê Thư Hân, đương nhiên ăn xong à, hôm nay như vậy mệt, ta cảm thấy ta có thể ăn xong một con trâu. Thiệu lăng ngật đầu, bật cười, nói, ăn đi, ăn không hết có thể đóng gói, dù sao cũng sẽ không lãng phí. Hắn đem Nhi tử ôm ở chính mình bên người, thịt hô hô tiểu ra hỏa Nhi còn rất trầm tiểu thịt chảo chảo vô cái bàn bên cạnh Nhi, A-di-a-di nhìn chầm chầm ngồi ở đối diện vương địch.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 Ngày mai khai cửa hàng ngươi mua điểm trà lệnh, ta xem thương trưởng cũng là có người xe đẩy lại đầy bán. Uống một chút đi trừ hỏa cũng là tốt, bằng không thân thể nơi nào khiêm được. Thiệu lăng người này, thô chung có tế. Lê Thư Hân lại lần nữa gật đầu nói hảo. Đúng rồi, đại tỉ, ngươi ngày mai bình thường ra quán đi, không cần lại đây, ta bên này vội lại đây. Băng thành cùng lâm thành ly đến gần, cũng muốn hai tiếng rơi xe chỉnh Lê Thư Bình muốn sáng sớm liền ra cửa, Lê Thư Hân kỳ thật rất không yên tâm. Lê thư Bình Chính là ngươi này lo liệu không hết quá nhiều việc. Lê Thư Hân, đại tỷ A, thì nơi nào có tránh cho hết. Nói nữa, nguyện ý tới nhà của chúng ta đã hàng, hơi chút chờ một chút hẳn là cũng là có thể. Ngươi cứ yên tâm đi. Lê Thư Bình rốt cuộc là bị muội muội quên lại, càng là kiên định cự tuyệt Thiệu Lăng muốn lái xe đưa nàng hồi Lâm Thành, sau khi ăn xong chính mình ngồi xe khách đi rồi. Vương Địch cũng cự tuyệt Lê Thư Hân, chính mình đi bộ hồi chỗ ở. Bọn người đi rồi, Thiệu Lăng lúc này mới lái xe về nhà Một nhà ba người vừa vào cửa, Lê Thư Hân liền thuận thế hướng trên sofa một đảo, nói, à, mật Tiểu béo nhại con học mụ mụ động tác, cũng ở trên sofa một chuyến, á ô một tiếng, mật Hắn hiện giờ mau một tuổi, tính toán đâu ra đấy 11 tháng, tiểu gia hỏa nhi nhưng thật ra có thể bằng tinh nhi nói mấy chữ nhi. Tiểu gia hỏa nhi học mụ mụ, hình chữ ít nằm ở trên sofa, may nhà hắn sofa đủ đại, bằng không thật đúng là không thành đâu. Tiểu lăng nhìn này một lớn một nhỏ, nói.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 Bất quả hiện tại bọn họ nhưng thật ra không thế nào quấy dày trong thôn những người khác, vẫn luôn là chết nhìn bọn hắn chầm chầm thôn tộc trưởng nhà bọn họ. Một cái khác chính là chết nhìn chầm chầm lúc ấy ở chúng ta hải xâm vòng trải qua việc cái kia Vương A Hưng. Vì cái gì nhìn chầm chầm hai người kia, không chỉ có thang khẩu thôn hiểu được, bọn họ thiểu ra thôn cũng đều hiểu được. Mặc kệ bọn họ thang khẩu thôn cái kia tộc trưởng Nhi Tử Thang Vĩ Kiện như thế nào bị giải. Đều không thể che giấu hắn cho người ta rót như vậy Nhiều rượu còn lừa dối bọn họ đi hải xâm nuôi dưỡng vòng sự thật Này rốt cuộc là muốn hải xâm vẫn là muốn mệnh Lại hoặc là muốn một hòn đá ném hai chim Ai nhìn không ra tới đâu Nếu không có tính kế Liền không cần tìm vương á hưng cái này nội ứng Thang khẩu thôn ba cái tên côn đồ người ghét cầu ngại Nhưng là bọn họ sẽ không chính mình muốn liều mạng nhi Cho nên đại gia vẫn là có khuynh hướng chuyện này là thật sự Mặc dù bọn họ nhân phẩm không tốt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 Trên đời này chính là có người như vậy, hơn nữa như vậy thanh âm ở thang khẩu thôn còn chiếm rất lớn một bộ phận, này cũng liền không trách chẳng nói, đời trước bọn họ có thể có như vậy nhiều người tới cùng nhau nháo sự nhi. Lê Thư Hân biểu môi, nói, mỗi ngày lăn lộn bọn họ mới hảo đâu, tốt nhất tra tấn bọn họ tháng 10 năm 2005. Thiệu Lăng nhìn thoáng qua Lê Thư Hân. Lê Thư Hân, ngươi cảm thấy ta quá tàn nhẫn. Thiệu Lăng lắp đầu, không phải. Hắn nói, chuyện này nhi, ta sẽ không tính. Lê Thư Hân một lộc cọc ngồi dậy, nhìn về phía Thiệu Lăng. Tiểu béo nhãi con bị mụ mụ động tác hoảng sợ, như là tiểu rùa đen giống nhau thăm đầu, mị một tiếng. Lê Thư Hân vô vô hắn mông nhỏ, Tiểu béo nhãi con A.O. một tiếng, lại nga xuống, ở trên sofa lăn qua lăn lại. Lê Thư Hân đạp một cái Thiệu Lăng, Thiệu Lăng không nhúc đích, ngươi làm gì? Lê Thư Hân nhìn chầm chầm Thiệu Lăng không bỏ, nói, ngươi muốn làm gì à? Nàng tuy rằng cũng tức giận, hận không thể những người đó làm xét đánh chết.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 Tiểu béo nhãi con nằm ở trên sofa, phùng chân nhỏ gặm, vừa thấy ba ba thân mụ sao, buông xuống góc chân nhỏ, đỡ sofa ngồi dậy, ngốc ngốc nhìn ba ba mụ mụ, do dự một chút, a một tiếng. Tốt, không ai để ý đến hắn. Tiểu ra hỏa nhi hồng hộp xoắn mông nhỏ, mấy lần liền bò tới rồi ba, ba trên người, dùng sức tế lê thư hân. Lê thư hân nắm chặt tiểu lăng, kiên định, mơ tưởng đem ta tế đi. Tiểu béo nhãi con, a ác, ác ác. Hắn liệt miệng nhỏ, công thành đoạt đất lại bò hướng mụ mụ trên người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 Hảo, ta tới an bài. Lê Thư Hân, ngươi biết cái dạng gì thích hợp sao? Thiệu Lăng quyết đoán lắp đầu, hắn nói, ta không hiểu à, nhưng là không hiểu cũng không có việc gì, nhưng cái đó xa hoa thương trường không phải đều làm cái loại này nhi đồng khu. Ta học, chiếu mua bái. Lê Thư Hân cười nhạt, nói, lợi hại lợi hại. Thiệu Lăng hơi hơi túi đầu bật cười, ngay sau đó đắc ý nói, ngươi nam nhân đương nhiên lợi hại, ta khi nào không lợi hại? Ngươi có thể nói ra tới một cái sao?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 Nói xong lập tức liền lẹn đến thư phòng, như là có người đuổi đi nàng một chút, thiệu lăng nhún nhún vai, nói, người người này hải. hắn bật cười lắc đầu, thực mau sách theo tiểu béo nhai con đi tắm tắm, tiểu gia hỏa nhi siêu gái tắm rửa tiến phòng tắm, nho nhỏ nhân nhi liền lắc lư, đây là vui sướng lắc lư. Lê Thư Hân quay đầu lại xem bọn họ ra hai nhi, cười càng vui vẻ. Nàng đi vào thư phòng, lúc này mới thẩm tra đối chiếu khởi vợ chướng ngục tuy rằng chỉ có một ngày, nhưng là chướng mục còn mang nhiều.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 Nhân ra sao có thể cho người thấp nhất giới? Lê Thư Hân cảm khái một chút, lúc này mới đem vợ một lần nữa thả lại trong bao, thư khẩu khí, nói, A Lăng, bảo bảo, ta tới cùng các ngươi cùng nhau tắm rửa lạp. Lật lọng chính là nàng lạp, muốn cùng nhau nga. Lê Thư Hân trang phục bán sỉ hừng hực khí thế làm lên, mỗi ngày buổi sáng bọn họ một nhà ba người sẽ cùng đi trong tiệm, sau đó Lê Thư Hân mang hải tử, thiệu lăng còn lại là từ kho hàng đem hóa đều nói ra, đêm ngày hôm qua bán đi lớp đầy.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 Nhưng là hắn đường muội một cái mới vừa mãn 18 tiểu cô nương không thể ai nhị hắc không có cách, tìm thiệu lăng cùng Lê Thư Hân hỗ trợ, Lê Thư Hân khiến cho nàng tới trong tiệm làm người bán hàng. Chứ bỏ nhị hắc đường muội mặt khác hai cái đều là quen tay nhi, một cái là thường trường bất động sản giám đốc giới thiệu lại đây, là nhà hắn họ hàng xa, nguyên lai like ở Dương Thành 13 hành làm người phục vụ, hiện tại kết hôn trở về nhà, liền muốn tìm cái rời nhà gần, têu vương Linh Ngọc. Một cái khác còn lại là bọn họ thương trường nhà khác đi ăn máng khác lại đây,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 Nàng phía trước thuê giường ngủ tuy rằng không đủ một tháng, nhưng là đều có thể chuyển tiếp đến nơi đây. Lê Thư Hân cũng cho nàng gánh vác này bộ phận phí dụ. Bởi vì bao trụ, lại bao hai đồ ăn vương địch cùng tân nhân anh tử đều hưng phân đến không được. Tay giả đời nhi vương linh ngọc cùng trần chân nhưng thật ra còn hảo một chút, không giống hai cái tuổi trẻ cô nương như vậy hưng phấn. Lê Thư Hân lập tức chiêu bốn người, mỗi người một vòng có một ngày kỳ nghỉ, lẫn nhau đến lượt nghỉ. Kỳ thật mặc kệ là cho ở A, nghỉ ngơi A.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 Thiệu lăng buổi sáng cũng không cần lại đây chuyển hóa, cái này đều giao cho vông địch, vông địch sáng sớm sẽ mang theo anh tử đi kho hàng hướng trong tiệm vận hóa, đừng nhìn vông địch lớn lên tiểu nàng sức ăn so đại nam nhân còn đại, sức lực cũng đại. Anh tử bán hóa không bằng mặt khác ba cái tỷ tỷ linh, nhưng là một phen sức lực cũng là có. ngày thường trong tiệm gặp được lấy hàng nhiều kêu nàng hỗ trợ đi kho hàng lấy hóa, anh tử cũng đều hấp tấp. Còn đừng nói, bốn người lai lịch đều không giống nhau.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 Kìa ra cửa hàng lão bảng kêu hoa tỷ, hoa tỷ thuộc hạ liền có 5 người, lê thư hân đi đến là thứ 6 cái. Tổng cộng liền 6 cá nhân A liền như vậy 6 cá nhân, tam nam tam nữ, ngạnh sinh sinh có thể diễn xuất một hồi trước trường tuồng. Cho nhau chi gian đoạt khách nhân, cho nhau chi gian nói tiểu lời nói nhi, cho nhau chi gian dở trò. Đặc biệt là có một cái nam, ngay cả nữ đồng sự thượng V nút cờ dùng bao nhiêu thời gian, đều phải tính giờ trộm cáo trạng. Ơn, đối.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 Kỳ thật Lê Thư Hân lần đầu tiên nhập hàng liền vào hơn 30 vạn, gần 40 vạn. Nay tuyệt đối xem như nhị cấp bán sỉ thương dùng một lần nhập hàng khá lớn khách hàng. Bằng không, các tường xưởng quần áo cũng sẽ không cho như vậy tốt giá cả. Bất quá liền này gần 40 vạn hóa, cũng mới bán hơn nửa tháng. Lê Thư Hân thực mau lại lần nữa bổ hóa, bất quá xuất phát phía trước, nàng nghéo nhéo chính mình nổ kẹp ú, trừ bỏ nhập hàng, nàng lần này qua đi, còn có một kiện cảng chuyện quan trọng.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 Bất quá Lê Thư Hân cũng không thèm để ý, ngược lại là chính mình đổ đưa cho Trần Lệ Linh. Ta tính toán làm này khoản vô tay áo cao cổ châm rẻ táo lông. Trần Lệ Linh khỏe miệng vừa kéo, một lời khó nói hết nhìn Lê Thư Hân, nói, loại này quần áo, sẽ không hào bán. Nàng cũng làm 10 năm sau trang phục, điểm này nhãn lực thấy nhi là có, tuy rằng nàng không phải cái gì kiểu dáng đều làm, nhưng là đại khái luôn là có thể xem cái thất thất bắt bác, nếu nói cái này quần áo có thể hào bán. Nàng không tin.